Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Em lại trèo lên cửa sổ nguy hiểm như vậy. Em không biết nữa. Nói rồi cô khóc nức lên. Nhìn vợ ăn uống như bị bỏ đói. Trong lòng của Phong tự đặt ra một mớ câu hỏi. Anh làm theo lời bà cô kia dặn. Dùng kim chích vào đầu ngón tay. Anh nhỏ lên trán của liễu vài giọt máu. Quả đúng như lời của bà ta nói. Trán của cô có một chữ hán kỳ lạ khi gặp máu nó lập tức phát sáng lên. Đang mày ngắm nhìn cái thứ kỳ lạ ấy trên trán của vợ mình thì bỗng nhiên điện thoại của Phong Độ Trương phía bên đầu dưới bên kia là giọng nói của mẹ anh. Con à, thầy chức muốn gặp con đấy. Alo, anh Phong có phải không? Mau ra khỏi phòng ngay đi, đóng chốt cửa thật chặt lại. Alo. Alo. Alo. Phòng giờ điện thoại ra nhìn. Màn hình vẫn hiển thị số giây đang nhảy, nhưng không hiểu sao bên kia lại không nghe thấy tiếng anh nói. Còn đang thắc mắc tại sao thầy chức lại tìm đến tận nhà mình thì đằng sau lưng của anh đã có tiếng thì thào và một hơi thở lạnh ngắt đã phả vào gáy. Anh gọi cho ai đấy? Ờ mẹ là là mẹ gọi cả cả thầy chức nữa. Ờ ông thầy hôm trước mà làm lễ lấp giếng ở quê ấy, à, em có nhớ không? Úi giời ơi. Phong hét toán lên Bởi khi trả lời câu hỏi của vợ xong Khi anh quay lại thì đã thấy cô đứng ngay ở trước mặt Cả khuôn mặt trắng bệnh Cùng hàm răng sắc nhọn Đang nghe gia đình cắn vào người của anh Phong nhảy về phía sau Hai chân thì bất giác run lên bẩn bẩn Phải nhốt cô ấy lại Phải thoát ra bên ngoài đã Nghĩ trong đầu như vậy Phong lập tức đẩy lùi liễu lại Rồi chạy như bay ra bên ngoài Cánh cửa phong vừa đóng sầm lại cũng là lúc chu điện thoại của Phong reo lên lần nữa. Bên đầu dây bên kia là một dãy số lạ. Tiếng đập cửa dầm dầm, tiếng khóc cùng tiếng cười cứ thế vang lên vang vẳng. Phong ngồi bên ngoài mà lo lắng vô cùng. Anh đang không hiểu chuyện gì xảy ra nữa, mặc cho chiếc điện thoại cứ rung lên từng hồi, đôi chân của anh vô thức đáp bước đến bên cạnh cửa, đang chuẩn bị đưa tay vặn chìa khóa thì chú bảo vệ đi tới, ánh đèn sáng rọi vào mặt của anh khiến cho phong tỉnh hẳn. Anh ngơ ngác nhìn chú bảo vệ, còn chú bảo vệ thì gắt gỏng quát. Hai vợ chồng làm cái gì mà để hàng xóm người tắt điện cho ban quản lý lúc nửa đêm như vậy chứ? Ơ dạ vợ vợ, vợ cháu hô. Lại là tiếng đập vào cửa, rồi tiếng khóc lóc của Liễu phát ra từ trong phòng. Anh quay sang nhìn hai bên thì chẳng thấy chú bảo vệ đâu nữa, chỉ còn chiếc điện thoại trên tay với mấy trục cuộc gọi nhỡ. Anh mở khóa màn hình rồi bấm gọi lại. Đầu dây bên kia gió cứ ù ù cùng tiếng nói gấp gáp. "Đừng có vào phòng, đừng có vào phòng, đợi tôi, tôi đang đến đây, đừng có mở cửa cho bất cứ ai nhé." Chẳng để Phong kịp trả lời, thầy chức đã tắt máy ngay lập tức. Giờ này chỉ còn có biết ngồi ở đây, ngoài việc chờ đợi Phong không biết phải làm gì nữa. Có chuyện gì đang xảy ra với vợ anh vậy? Tại sao mọi người lại loạn lên cả như vậy? Có phải vì anh bôi máu lên cái chữ Hán của cô kia hay không? Cánh cửa phòng E12 bỗng từ từ hé mở ra. Bên trong là hai con mắt nhìn về phía cửa phòng. Người hàng xóm tò mò bật công tắc điện rồi bước ra bên ngoài, thấy phòng mệt mỏi ngồi gục trước cửa phòng. Anh hàng xóm bước lại gần, rồi rơi ra bao thuốc, thứ mà trước đây anh đã từng hút mà cũng đã bỏ từ khá lâu rồi. Anh đón lấy rồi châm lửa. Vâng, cấp ở đây. Đừng có khách sáo, tôi ở phòng bên cạnh này cũng đã quen rồi. Quen rồi? Đúng vậy. Anh không biết tại sao nó lại có tên là E12A hay sao. Ờ, không. À, anh biết ư? Theo như mấy ông bảo vệ kể thì căn phòng này trước kia có một đôi vợ chồng. Họ thường xuyên cãi vã nhau. Sau đó ông chồng nhảy lầu vì vỡ nợ, bà vợ thì tự sát. Cảnh sát cũng chẳng tìm ra nguyên nhân. Đáng lý là phòng này là phòng số 13 Nhưng người ta bảo số 13 không có may mắn Nên đã đặt là E12A đây Phong gật gụ Hóa ra đồng nghiệp của anh vốn đã trải qua cái chuyện này rồi Vậy nên hắn ta mới nhanh chóng đồng ý đổi nhà đối với anh Nắm tay thật chặt Phong đấm xuống dưới đất Định quay sang trái cảm ơn anh hàng xóm Thì đã thấy anh ta đi mất từ bao giờ Cánh cửa phòng 12 vẫn mở Anh quay mặt sang bên phải thì thấy bà cô kia đang ngồi cạnh mình từ lúc nào. Khuôn mặt của bà ta dí sát vào mặt của anh mà cười, nụ cười kinh tởm bởi cái mùi hôi thối từ miệng của bà ta bốc ra. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net